Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh kể chuyện đêm khuya của ý Nguyễn, Nguyễn. Và hôm nay, như thường luyện, Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho các bạn nghe là những câu chuyện ma có thật của những cô chú, anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn, Nguyễn từ khắp nơi. Và trước khi mà Nguyễn kể thì Nguyễn xin phép đọc tên ba bạn comment được nhiều lượt yêu thích nhất ở trong tập 234. Đầu tiên là Tú Nguyễn, thứ hai là She Studio và thứ ba là Ngân Nguyễn Hoàng. Và ba bạn comment đầu tiên là Đặng Hoàng Tiến, Mỹ Ý và Vi Khánh. Cảm ơn sáu bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment ủng hộ Nguyễn, Nguyễn Ho và nếu các bạn yêu thương Nguyễn hơn đừng quên like xe quan trọng nhất là nhớ nút đăng ký Kênh nhấn và biểu tượng bên cạnh cũng như là để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh và để khi Nguyễn Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo và nếu như cô chú anh chị những người bạn và những em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân gia đình người quen bạn bè đừng ngừ ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là Nguyễn Nguyễn chấm không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn quapage hoặc là qua Facebook cá nhân Đường link email, đường link page, đường link facebook cá nhân, đường link kênh hồ sơ x, đường link rút ca nhau anh 63 Đường link tiktok cũng như là đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn Tất cả Nguyễn đều để trong phần mô tả cũng như Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi ha Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay Trong email mà bạn biên tạo soạn cho Nguyễn Nguyễn thì hôm nay là một cái câu chuyện rất là dài của một anh tên là Hải Vân Chắc là Nguyễn Sa phải chia làm hai video thì mới có thể kể hết được các bạn Nói sơ qua về anh Hải Vân này chút xíu Năm nay ảnh 36 tuổi rồi và anh thì sinh sống ở Lông An Và hiện tại thì anh làm cái nghề là bán bánh mì, đi đánh đèn, ọt Thì mình đoán chắc là anh đi đánh cho đám cưới đó Sự kiện đầu tiên anh chia sẻ xảy ra vào lúc anh còn nhỏ Lúc đó cái thời mà còn học mẫu giáo với lại gần lớp 1 hay sao đó Anh không nhớ chính xác là bao nhiêu tuổi Thì tầm đó là khoảng 5-6 tuổi gì thôi Nhà thì nghèo lắm, buổi sáng phải nhịn đói đi học và buổi trưa phải tự đi bộ về chứ không có được như bây giờ đâu Thời đó thì nhà cửa được ba của anh làm bằng gạch, nóc ở trên thì vẫn là nóc tôn nhưng mà chưa có tô sơn đâu các bạn Và các cái cửa sổ cũng chưa có được gắn khung nữa nên là có thể thoạt đầu ra bên ngoài, từ trong thoạt ra bên ngoài để nhìn hoặc là ngược lại Và cái bữa đó cũng như thường lệ là anh đi học về buổi trưa Anh mới đi xuống nhà sau bới tô cơm Đem lên đằng trước ngồi ăn Thì tường dưới sau lên nhà trước đó Nó có một cái cửa sổ bên hông phải của ngôi nhà Thì các bạn cứ tưởng tượng là hai cái nhà gì đúng không Nó có một cái lối đi ở giữa gì nè Cái hành lang đó Thì cái hành lang nằm sát mấy bên phải luôn Cái hướng cửa sổ đó nhìn thẳng qua là một cái cây bần ổi và cho những bạn nào chưa biết bần ổi là loại cây nó sống cái bần á. Nó sống ở trên cạn chứ nó không phải là dạng cây bần nước đâu. Cái trái của nó khi mà còn non thì có màu xanh, hơi vị chát chát và hình dạng giống như là trái cà dĩa vậy đó, nhưng mà da nó thẳng thớm lắm. Nó có một cái đuôi rất là dài và khi chính á có vị chua xanh nhạt dùng để ăn sống hoặc là nấu canh. Cho nên là anh rất là để ý cái cây bần này nè. Và cách độ từ cái khoảng cách từ cái cửa sổ đến cây bần á. Đâu chừng có khoảng tầm 8 m Nói chung là trong cái phạm vi mà mình có thể nhìn thấy được Và khi mà anh mới đi học về Từ nhà trước nè Đi xuống nhà sau Thì có một nhóm mấy người bạn hàng xóm của anh á Mới chạy từ ngoài sân đi vào trong nhà để mà xin anh Là Ê mày ơi mày cho tao xin mấy trái bần ổi để tao về tao nấu kênh chua nha Thì anh nghe xong thì cũng chẳng đáng gì Nhưng mà anh cũng ok Ừ, ừ, ừ mày lấy đi mày lấy đi Ba mẹ tao không có nhà mày lấy đi mày lấy đi Sau đó đó Anh đứng anh còn nhìn qua cái cửa sổ, anh thấy là mấy người bạn của mình Anh nhớ như anh mặc dù lúc đó là có 5-6 tuổi thôi các bạn Tại vì những cái ký ức như này á Mình thấy là có nhiều bạn comment là Hồi còn nhỏ nhiều khi mình không nhớ được đâu Nhưng mà đối với những cái người nào mà người ta có căng cơ á Thì người ta ghi nhớ rất là dễ Thậm chí đến bây giờ như Nguyễn, Nguyễn vẫn còn nhớ những cái chuyện mà xảy ra hồi tầm khoảng 4-5 tuổi Anh nhớ chính xác luôn là anh đứng ngay bên cạnh cửa sổ Sau khi anh thấy bạn mình nó chạy vào trong sân nhà nó xin rồi á anh nhìn ra thì anh thấy rõ ràng là người ta leo lên cái bần vậy mà anh đi xuống nhà sau để anh thay đồ đi học đang bớ tôi cơ lên ăn đó. thì khi anh quay lên đằng trước để ăn đi ngang cái cửa sổ thì tự nhiên nhìn không thấy ai nữa các bạn Tuy nhiên lúc đó anh vẫn chưa nghĩ chuyện gì đâu nha anh chắc là tụi bạn mình nó về rồi anh tính quay lên tiếp tục lên nhà trên tính là đi tiếp hết cái hành lang luôn đó thì tự nhiên Anh thấp thoáng thấy có một cái bóng hình người nha các bạn Màu trắng Hơi trong suốt giống như là một cái làn khói vậy đó Nó đi ngang qua bên ngoài từ hướng nhà sau lên hướng đằng trước Cái cửa sổ cách anh Lúc đó anh đứng ở trong hành lang trong nhà đó Thì cái cửa sổ cách anh đâu chừng chưa tới một mét nữa Thì anh mới suy nghĩ tiếp Chắc là thằng bạn hàng xóm Cho nên là anh mới cười Anh cười cười Ủa mày chưa về nữa hả mày Xong rồi anh mới thò cái đầu ra ngoài các bạn Nhưng lúc mà anh thò rồi anh nhìn Không thấy ai hết trơn Tổng chiều dài của ngôi nhà là 10m Và hoàn toàn không có lùm cây Hay là bất cứ một cái gì có thể che chắn được Và khi mà anh thò đào ra ngay lập tức nữa Không có bất kỳ một người nào Có thể chạy nhanh như vậy và biến mất Chỉ có thể là ma thôi Bản thân anh thì chưa có nhận thức được Là mình gặp ma gặp quỷ gì đâu 5-6 tuổi mà sao biết thì cũng cùng lắm là nghe Người lớn kêu là bị ông kẻ bắt đồ này nọ thôi Chứ đâu biết ma quỷ là cái gì Nhưng tự nhiên anh bật khóc Anh khóc Quá trời khóc, khóc lớn lên xong anh chạy ra bên ngoài Và ba mẹ với anh chị tưởng ngoài đồng á, Nghe tiếng của anh khóc Biết là có chuyện gì không Cho nên là mới chạy vô coi Thì anh mới kể ra cái câu chuyện là như vậy đó Không biết là cô chú ba mẹ của anh Vân có Có có biết là nhà mình có vong hoặc là có tin anh này hay không Nhưng mà cô chú kêu là Con tưởng tượng thôi chứ làm gì có gì đâu Trong khi lúc đó rõ ràng anh thấy có một cái bóng hình người nha Lướt nghe qua bên anh luôn Không thể nào mà nhầm được Mãi về sau này các bạn Trong một cái lần mà đi Hai mẹ con ngồi nói chuyện với nhau đó Thì mẹ của anh có Thú nhận thật sự là ngày xưa Trước anh nữa Và cô có mang bầu một người con trai Nhưng mà không may là bị mất Cho nên có thể cái bóng hình người mà cao Trạt trạt anh mà anh thấy Khi mà anh còn nhỏ mà lướt ngang qua cái cửa sổ Có thể là anh trai đã mất của mình Nhưng lúc mà còn nhỏ thì Không có dám nói và cũng có thể lúc đó Là cô chưa biết Là con trai của mình về Như Nguyễn vừa nói Những bạn nào mà có Những anh chị hoặc những cô chú nào mà Dạng người mà có căng, có cơ đó, Có tâm linh này kia thì hay Một là hay nhớ những cái câu chuyện Xảy ra từ lúc còn rất là nhỏ Thứ hai là có cái cảm Cái cảm giác khi mà mình đi tới một cái chỗ nào á Là mình sẽ biết là cái chỗ đó nó có gì hay không Mặc dù mình không nhìn thấy được Nhưng mình cảm nhận được Và cái anh này nè Anh cũng có một cái Một cái triệu chứng Một cái biểu hiện của một cái người có căng đó, Là anh hay bị mộng du lắm các bạn Anh cực kỳ hay bị mộng du Và cái vía của anh rất là nhẹ luôn Mẹ của anh kể lại đó Hồi nhỏ là anh hay làm những cái chuyện Rất là lạ luôn khi anh ngủ Cho nên là ba mẹ cho anh nằm ở chính giữa Để khi mà anh lỡ anh có làm gì Anh thức dậy hay sao, mộng du hay sao đó, Thì mẹ anh còn biết Và mỗi buổi tối thì có thắp một cái đèn dầu nữa Bản thân anh thì hay bị mộng du mà Hay đi lung tung lắm Mẹ anh kêu là ít khi mà mẹ thấy anh ngồi dậy Do lúc đó là mẹ cũng đang ngủ luôn Nhưng mà khi mà cái bóng của anh Khi mà cái con người mà mình đi ngang qua một cái đèn dầu Thì nó sẽ đổ một cái bóng Và khi cái bóng đó lướt ngang qua mắt của mẹ anh Thì mẹ anh sẽ giật mình vậy Để mà biết là con mình à bị mộng du rồi Tuy nhiên như các bạn cũng biết Đối với những cái người mà người ta bị mộng du á Mình không có nên làm gì hoặc là mình kêu người ta mạnh quá Tại vì khả năng cao là người ta sẽ bị té Còn xui hơn nữa là người ta chết luôn Lý do là cái hồn á Nó chưa có kịp bay về nhập vào trong xác Và nó bay đi mất Chính vì vậy cho nên là mỗi lần phát hiện ra con của mình Nhưng mà cô không bao giờ cô kêu á Cô chỉ lặng lặng đi theo sau thôi Và có một cái lần Không hiểu vì lý do gì các bạn Anh cũng bị mộng dung Nhưng mà cô thì dạng là cô mệt quá Tại vì đi làm đồng cả ngày mà Cô không có thức dậy nổi Cái giường ngủ của anh thì nằm kế bên cạnh cái cửa sổ Tuy nhiên tất cả những cái cửa sổ này như Nguyễn có kể trong cái sự kiện đầu tiên là nó chưa có được lắp cái khung đâu Nhưng mà muốn leo ra bên ngoài á Thì anh phải đứng lên trên một cái ghế Nhưng không hiểu bằng cách đào hôm đó mọc du mà anh lại đi ra ngoài rồi các bạn Trong khi cái cửa chính á Nó vẫn còn được khóa chốt ở bên trong Chỉ có đi ra bằng cái đường cửa sổ thôi Nhưng không hiểu làm sao mà anh leo được Tỉnh dậy giữa đêm Không thấy con của mình đâu hết, cho nên là cô mới táo hỏa cô chạy đi tìm. Lúc mà phát hiện ra thì thấy là anh đang đi lang thang ngoài sân, chưa kịp chạy tới nữa. Thì anh Vương này đột nhiên anh tự anh tự giật mình, anh tỉnh dậy các bạn. Và trước mặt ảnh là cái cảnh làng quê tối thui tối hù, ếch nhái nó kêu in ổi, in ổi nọ nổi mà nhìn thấy ghê lắm cả. Cho nên lập tức anh khóc thét lên liền. bà của anh nghe cái tiếng động bên ngoài cũng chạy ra để coi ha. Anh khóc rất là lớn luôn và hai vợ chồng là phải dỗ anh. Và sau cái sự kiện đó thì gia đình quyết định là sẽ lắp cái cửa sổ lại. Và cho đến bây giờ các bạn dù đã một vợ hai con rồi. Nhưng đôi lúc anh vẫn còn bị mộng du nhưng mà cái tường suốt nó ít hơn ngày xưa. Vạn Vương Vân này còn kể thêm các bạn. Lúc nhỏ anh ấy thấy những cái chuyện rất là lạ lùng lắm. Mỗi lần mà anh bị bệnh ha. Là anh sẽ thấy trời đất toàn là sao không à? Mà anh diễn tại nó giống y chang như là tuyết nó đang rơi vậy đó Nó lấp lánh lấp lánh lấp lánh những cái hạt nhỏ nhỏ li ti nó kìa nó rơi xuống Và mỗi lần mà anh nằm anh nhắm mắt lại các bạn Mắt thì nhắm nha nhưng anh vẫn nhìn thấy được cái cảnh tượng xung quanh Nó giống như là trong một cái trạng thái vô thức vậy đó Một cái con mắt thứ ba nó mở ra hàng sao kiểu kiểu như vậy Anh nhìn thấy bản thân mình á, là nằm ở trong một cái viên đá màu nhỏ Và có hai viên đá bay xung quanh rất là lớn và đè lên trên người của anh Cảnh vật thì nó tâm tối lắm kìa Chỉ có thấy hai cái viên đá đó thôi và Nhưng mà cái cảnh xung quanh á, thì nó rất là mờ Hai viên đá thì rất là nhỏ Và đặc biệt nha Mỗi lần mà bệnh như vậy á, Bệnh rất là lâu Gần cả tháng trời thì mới hết Và nhân tiện nói về cái cửa sổ thì còn có một cái sự việc nữa Trước khi mà gia đình đang chuẩn bị lắp rồi đó Đang đợi phải thợ tới xong mà chuẩn bị tiền về nhà cũng nghe Mà các bạn nó phải nói lắp là lắp liền đâu Thì trong cái lúc mà chờ đợi thì có một cái vụ việc như thế này nè Cái lần đó là anh bị phỏng rất là nặng Ba mẹ thì làm suốt ở bên ngoài như Nguyễn có kể đó Làm đồng làm án suốt bên ngoài à Chuyện nấu cơm, canh, giặt, vũ Thì là do mấy anh chị em ở trong nhà Tự đùm bọc lấy nhau thôi Mà vì còn nhỏ sợ cháy nhà Cho nên là có làm một cái bếp lộ thiên ở bên ngoài cánh cửa Thì khi mà chị gái của anh nấu xong rồi thì chị hay có cái thói quen đó là đặt đồ ăn mới nấu lên trên cái bể của sổ các bạn. Mà ngày xưa anh kể là, là cái viên gạch ống á, nó không có to đùng giống như bây giờ đâu mà cũng tương đối là nhỏ thôi. Và anh nhớ rất rõ hôm đó là chị gái của mình nấu một cái nồi canh khoai mỡ. Nồi canh thì lớn lắm các bạn tại vì gia đình đông con nhiều người mà. Thì sau khi mà nấu chín xong thì chị để lên trên một cái rế là một cái đồ để mà lót. Dạng như là nồi niu son chạo dưới miền Tây người ta hay dùng á Tại vì để cho nó đỡ phải dính những cái nhỏ nồi Hoặc là để nó đỡ cháy bàn, cháy ghế đôi này kia Để lên cho cái ghế đó Sau đó là đặt lên ngay trên cái bể cửa sổ Các bạn tưởng tượng ha Cái bế thì nằm bên ngoài Cái cửa sổ thì là nằm ngay chỗ cái bức tường mà Thì chị để lên trên đó Xong rồi chị mới vòng đi lên trên cái nhà trước Sau đó là mới đi lại cái cửa sổ để mà đem cái nồi canh đi xuống nhà sau. Tại vì nó giống như là hai bên cái cửa sổ nối giữa bên ngoài với lại bên trong. Chị để lên như vậy để đỡ mất công mà chị phải mang một cái nồi canh lớn như vậy thì nặng đó. Nhưng mà chị đâu có hay đâu các bạn. Ngay cái lúc mà chị vừa để cái nồi canh lên trên cái bể cửa sổ đó. Thì là anh Vân nè. Anh đang bưng tô cơm, ảnh ăn ngay dưới cửa sổ luôn. Nhưng nó khuất, chị không nhìn thấy. Phía trên đầu là một cái nồi canh sôi sùng sụt như vậy. Anh đâu suy nghĩ nhiều, bản thân anh cũng không biết. Bên cạnh anh thì có một con chó đang nằm nữa và anh ngồi sởm anh giữa cái lưng và vách tường thì anh cứ chập con chó đó. Vừa ăn mà anh vừa giọng cái lưng vô tường kiểu in, in, in. Mà do là cái nồi nó quá to, lại đang nằm trên một cái rế tre. Thêm nữa là cái viên gạch nó rất là nhỏ. Cho nên sau những cái lực tác động vào tường như vậy, cái nồi cành nó rớt ụp thẳng xuống đầu anh Vân luôn. Một cái nồi nước rất là nóng, cả anh với lại con chó đều bị phỏng hết. Và nó phỏng một cái vết rất là to bằng cái bàn tay người lớn ở trên cổ của anh vậy nè. Xong anh còn bị phỏng từ bụng xuống dưới đùi nữa. Và chị khi mà nghe thấy tiếng anh la hét lên thì cũng có kiểu chạy vào bên trong để không biết cái chuyện gì xảy ra. Phát hiện ra cảnh tượng đó hô hoáng bà con hàng sớm chạy qua. Và ba mẹ của anh lúc đó là đang đi ăn dỗ đó. Khoảng tầm là hơn 5 giờ chiều được báo tình lập tức chạy về liền. Rất là nhiều người bu xung quanh anh luôn Người thì kêu lấy nước mắm rửa vết thương Rồi người thì kêu lấy củ chuối Kiểu sắc lát mỏng đắp vô cho mát Tuy nhiên chế nước mắm thì rác Còn đắp cái củ chuối một lát nó khô các bạn Kiểu nó bị khô lại Lấy cái củ chuối ra thì nó cũng dính vào cái cái Dính cái lớp da bị bỏng Và nó rất là đau luôn Đang trong cái lúc đau và hoảng sợ như vậy Thì anh Vân kêu là có một cái người xuất hiện Và người này chính là cậu họ của anh Vân Ngày xưa Nói về ông cậu này chút xíu ha Ông đi chiến trường bên Campuchia về thì hình như là bị ai trấn ỉm á các bạn bị ai yểm cái gì vào trong người á cứ hể mà ra gió là sẽ bị nổi một cái gì đó trên mặt cho nên lúc nào á, ông cậu họ này ông cũng đem một cái khăn răng rất là lớn để ông trùm kín cái đầu ông lại luôn Lúc đó thì anh Vân đang nằm ở trong nhà Nhìn thẳng ra bên ngoài kiểu nó bị ngược sáng á. Lúc ông cậu bước vô thì anh đâu biết đâu Chỉ thấy một cái bóng đen rất là cao Xong ông lại còn trùm đầu kính mít như vậy nữa Anh tưởng là ông kẹ hay là chẳng tin gì không Cho nên anh la lên La rất là lớn Cho đến khi mà ông cậu á, bước tới gần nha Tháo mặt mũi ra đó. Ông kêu là cậu nè, cậu nè, đừng có la nữa Và không biết là ông làm cái gì Nhưng mà ngay sau đó các bạn Cái cơn đau lập tức nó được dịu đi hẳn Vẫn còn đau chứ không phải là hết hẳn đâu Nhưng nó dịu đi tương đối là nhiều Và ông cậu này rất là kỳ lạ Và không chỉ ổng mà ba của ổng cũng rất là kỳ lạ luôn Và đặc điểm chung của hai cha con Ngày xưa ba của cậu Cũng đi cái chiến trường bên Campuchia Nhưng sau khi trở về thì biến thành Một cái người khác cụ thể hơn là Một cái người nét rượu các bạn Không phải là biết không phải là vì rượu Hay là vì do chiến tranh mà Ông bị khờ khờ khờ khờ Mà ổng lạ lùng lắm kìa Nghe mẹ của anh Vân kể lại đó là có lần bạn nhậu tới kêu ổng nấu nồi cháo đi thì ổng mới kêu một cái người con đi lấy cái giá đó để ổng nêm đồ ăn coi làm sao. Cái người con đi lâu quá. Tự nhiên, ổng dùng cái bàn chân của ổng các bạn, ổng thọc vô cái nồi cháo đang sôi mà quậy luôn. Kết quả là phải đi bệnh viện. Và một lần khác, khi ổng đang ngồi nhậu nha, không biết về lý do gì mà tự nhiên á, ổng nhai nát luôn cái ly rượu và ổng nuốt xuống các bạn. Các bạn, Thủy tinh nó vỡ ra tung tué mờ miệng toàn máu không Ông nuốt sạch xuống dưới con cổ vậy đó Lần thứ hai gia đình lại đưa vào trong bệnh viện Và tất nhiên nếu mà nuốt xuống như vậy thì nó rất là kinh khủng Bác sĩ kêu là bị rách từ cuốn họng xuống bao tử xuống dưới ruột Là thời đó một phần nữa là gia đình không có tiền Phần nữa là khoa học cũng chưa có phát triển như bây giờ đó Nên là bác sĩ chê các bạn kêu là Thôi, ngày cũng được rồi, đem về nhà đi Ông muốn gì thì cho ông ăn đi, bị ông cứu được đâu Khi về tới nhà xong xuôi nha Ai cũng tưởng là ông chết rồi Nhưng mà lúc gia đình hỏi đó Là giờ ba ơi, giờ bác ơi chú ơi Giờ muốn gì Thì ông kêu các bạn, ông muốn rượu Nghe bác sĩ kêu là Thôi giờ muốn làm gì cho ông làm đi Thì nên là gia đình cũng không cấm đâu các bạn Cho ông tọa nguyện luôn Bên ngoài là chuẩn bị trẻ củi lập rạp Dừng cái rạp đám ma sống xuống hết trơn rồi Nhưng có một chuyện không thể tin được nha Là ông uống rượu vô xong á Thì ông tỉnh hẳn luôn. Ông ngồi dậy, ông đứng, ông đi như người bình thường và ông sống rất là lâu. Ông mới chết cách đây có vài năm do bệnh tuổi già thôi nè. Và một cái lần khác, cũng không biết vì lý do gì luôn nha các bạn. Ông đốt cái, cái cây rơm, cây, cây, cây, cây, cây, cây, cây, cây rơm nhà ông đó. Rồi ông nhảy vô. Ông bị phóng rất là nặng. Một lần nữa bác sĩ lại kia, ông này ông sắp chết rồi. Ông muốn gì thì chiều theo ông đi. Và một lần nữa, ông đi về nhà, mọi người hỏi là Bây giờ ba muốn làm sao Tại lần trước là nuốt vô Mọi người nghĩ là kỳ tích nó không có lặp lại lần thứ hai đâu Cho nên là ba muốn gì bà nói đi Thì ông lại khi ông muốn uống rượu Kỳ tích xảy ra tiếp tục các bạn Ông uống rượu xong Ông lại ngồi dậy đi đứng giống như là người bình thường Và câu chuyện này rất là ly kỳ Nhưng nó có thật xảy ra ở ngay trong xóm Của nhà anh Vân ở dưới Long an Và đến đây là kết thúc sự kiện đầu tiên Qua đến sự kiện thứ hai Hôm đó thì nhà của bà cố anh có đám dỗ và trong cái email mà anh gửi cho Nguyễn Nguyễn đó thì cái cách anh gọi nó có khác so với Nguyễn Nguyễn gọi từ trước đến giờ là ở dưới chỗ của Nguyễn Nguyễn á thì gọi bà cố là mẹ của bà ngoại hoặc là bà nội nhưng ở trong email cái vùng chắc là cái cái cái chỗ của anh á thì sẽ gọi bà cố là em của ông ngoại cho nên là để mà tôn trọng cái câu chuyện của anh thì mình cũng sẽ gọi đúng như cha như vậy nhưng mình sẽ giải thích cho mọi người được hiểu ha bà cố Theo cái cách gọi của trong vùng của anh là em của ông ngoại, thì cái bữa đó nhà của bà Cố có đám dỗ. Ông ngoại là thứ tư, bà Cố là thứ năm và bà Cố là người nuôi mẹ của anh lớn. Và nghe mẹ kể lại rằng á, khi mà bà ngoại mới đẻ mẹ của anh ra được tầm khoảng vài hôm à, thì bị bệnh mất. Năm đó ngoại mất vào cái mùa dịch bệnh nôn ói và tiêu chảy các bạn, người chết ở dưới quê rất là nhiều. Thì hôm đó mẹ có dắt anh lên trên nhà của bà cố để mà phụ dọn cổ và anh chơi rất là thân với người con út của cậu 6 bằng tuổi anh luôn sinh năm 1987 ha. Và cậu 6 là anh họ của mẹ anh Vân này nè. Và hai nhà thì nhà anh với nhà bà cố thì chỉ cách nhau độ tầm có 500 m thôi. Thì cái người con của cậu sáu con út cậu sáu đó có rủ anh Vân đi ra ngoài xong cái để mà bơi. Tuy nhiên, lúc đầu thì anh từ chối do không biết bơi các bạn. Năm đó anh Vân tầm khoảng 8-9 tuổi rồi Nhưng mà cái người kia thuyết phục là có anh trai của người đó nữa Thì ông anh trai là học lớp 7 Và nói là nếu mà sợ đó thì cứ bơi gần ở trong cạn đi Còn nhiệt tình chặt cho anh một cái thân cây chuối to để mà anh bám vô nữa Và thấy như vậy Cho nên là anh đồng ý Lúc mà ra tới ngoài sông rồi đó Anh trai với lại cái người kia chơi bơi rất là giỏi các bạn Và bơi ở giữa sông luôn Và anh Vân này lần đầu tiên chơi ở ngoài sông Nên là chỉ đi trong cạn thôi Hai tay là ôm chặt lấy cái thân cái chuối Và một lát sau á Thì cái người con út của cậu 6 bằng tuổi anh Vân này nè Có rủ bơi qua bên bờ bên kia Và do trẻ con mà các bạn ham vui Ai rủ mà đang chơi thích thích á Rủ cái là kiểu là nó phừng lên nó hướng là đi liền Lúc đó anh đồng ý nha Anh mới ngồi anh nhìn á Cái chỗ của anh á Nó đã bùng nó lên Nó đen ngờm hết trơn rồi Anh nghĩ là mình ôm cây chuối này bơi qua bờ bên kia Chắc là được vì con sông nó không rộng lắm Tầm có khoảng 7-8 m thôi Anh đồng ý Anh mới dùng hai cái chân ấy, anh đạp nước anh đạp nước Còn hai cái tay trước vẫn ôm cây chuối nè Cứ đạp đạp, đạp đạp đạp đạp đạp đạp như vậy Để mà bơi ra gừng tới giữa sông Thì đột nhiên Lúc ngay giữa dòng các bạn Anh cảm thấy có một cái thứ gì đó Nó rất là nhầy nhộ Chụp thẳng vào trong cái cổ chân của anh và kéo xuống Rất là sợ Theo phản xạ là anh buông cái thân cây chuối ra và bắt đầu chìm dần. Anh dãy dụ như anh ngôi lên chìm xuống, ngôi lên chìm xuống, ngôi lên chìm xuống. Và cái lúc mà anh có đưa cái tay để mà anh tính là gỡ cái thứ bám vào trong chân của anh ra đó. Thì anh thấy nó là một cái gì đó nó nhớt lắm các bạn mà chắc chắn không phải là rong riêng hay là cái dây gì. Tại vì nhìn sợ nó còn hôi u, u u u lên nữa. Và rất là may mắn lúc này là các bạn tưởng là chết không á. Lập tức anh bị một cái lực kéo dựt lên trên. Mở con mắt của mình ra thì thấy là hai anh em kia đã quay lại để mà cứu anh rồi Và lúc đó cũng là cái lúc cái thứ nhớt nhớt bám vào trong chân của anh Biến đi đâu mất tiêu luôn Hai người kia nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra hết Nhưng mà thấy mặt mũi xanh chành đó trơn Cũng sợ chứ các bạn dù gì cũng còn nhỏ Người lớn nhất mới có học lớp 7 là 12, 13 tuổi gì thôi Nên hai anh em nào Đỡ anh Vân này bơi thẳng vào trong bờ Và cách nhà anh á Cũng một vụ liên quan tới ma già nữa Cách nhà anh khoảng tầm 20 m Nó có một cái cống Đặc điểm của cái cống này nó rất là ghê Nó cực kỳ tâm linh luôn các bạn Vì ma ở đó cực kỳ nhiều Nghe mẹ của anh kể á Là cái cống này hồi lúc mà mới làm á Thì đúng lý ra là nó không có ma đâu Nhưng cho đến một ngày Cái người anh họ của anh Vân á Cách nhà anh khoảng một cây số Đi học thì sẽ đi ngang nhà của anh Vân trước Sau đó là mới tới nhà của ông anh họ kia Thì cái bữa đó Không biết là trời xui đất khiến kiểu gì mà ông này ông đi học về Các bạn có đi ngang vào một cái cầu Thì thấy ở giữa cái dòng á Là thấy trên trên mặt nước á Có một cái ghe cúng vong Cho những bạn nào chưa biết ha Cái ghe cúng vong là thường được làm bằng cây chuối cúng đồ ăn hoa quả trái cây trên đó là giống như là ta đục một cái phần ở trong cái thân cây chuối và người ta làm vậy đó. Một là dùng để cúng ví dụ vong linh sông nước, hai là dùng để gọi hồn trục vớt những cái người mà chết sông chết nước thì cũng hay dùng cái cái cái mô hình là cái cái cái ghe cúng vong này nè. Tuy nhiên cái kết cấu của nó thì không phải là quá tùy địa điểm thôi nhưng đa phần cái kết cấu cái cái cái cái, cái kích thước của nó nó không có lớn lắm. Thì khi mà cái người anh họ của, của anh Vân tạm gọi tới anh Xuân đi ha Anh Xuân này anh đi ngang cây cầu thì anh nhìn xuống dưới nước Anh thấy là có cái ghe cuốn vòng như vậy Nhìn nó đẹp lắm Mà chắc là anh không biết hay sao rồi, Cho nên anh mới đi ngược xuống dưới chân cầu các bạn Ra ngay chỗ cái bờ á Anh mới canh, canh canh canh canh Anh me me Anh vớt luôn cái ghe cuốn vòng nó lên Khỏi phải nói là Với một cái người còn nhỏ tuổi Nhìn thấy cái ghe nó giống như cái đồ chơi gì đó Trên đó còn nhiều hoa quả bánh trái này nọ Thì kiểu gì mà ông thích Ông Xuân, ông vớt cả cái ghe cúng vong đó lên, sau đó là ông đem về đặt ngay chỗ cái cống. Và bắt đầu từ cái lúc đó. Ngay chỗ cống xuất hiện vong linh nhiều không kể xiết nhưng đa phần là Mã Gia các bạn. Tại vì cúng vong linh sông nước mà, người ta đang ăn sau đó là đem người ta lên ngay chỗ cái cống đó. Cho nên người ta tụ ở đó rất là nhiều và cái người gặp ở trong gia đình của anh Vân này cụ thể là bà của anh ha. Thời điểm này thì anh Vân cũng tương đối rồi, cũng khoảng tầm 10-11 tuổi gì đó rồi. Cũng tương đối là hiểu chuyện đó. Anh kể lại là ba của anh hay đi nhậu say lắm. Sau cái ngày làm và thời xưa thì không phải là nhà nào cũng có cái nhà cầu như bây giờ đâu. Thường là cỡ khoảng 6-7 giờ tối là ba của anh sẽ về và hôm đó cũng như thường lệ như vậy thôi. Về tới nhà cũng say cũng mệt, xong rồi ba đi cầu. Đi cầu ngoài chỗ cái cống đó, các bạn và ba cũng hay sợ ma lắm Nên thường là sẽ rủ mẹ hoặc là một cái đứa con trong nhà đi theo Và cái lần đó Khi mà chú nè Không biết sao mà trời xuôi đất khiến chú đi có một mình nè các bạn Không có rủ ai đi theo chú trơn Lúc đi thì bình thường lắm Nhưng lúc trở về á Chú ngồi xuống trên giường mà lầm lầm lì lì lắm kìa Ngồi trên cái phản á Lầm lầm lì lì không nói không rằng mà cái mặt của chú dữ lắm Hai con mắt thiếu điều đó, Muốn trợ ngược trồng lên trên luôn Thì khi mà mẹ nhìn thấy như vậy thì mới hỏi ba Ủa, ông biện sao vậy? Tự nhiên cái bộ nhậu xỉn vậy sao mày khùng điên hay sao vậy? Sao tự nhiên mà cái mặt ông kỳ vậy? Thì lúc này nè Chú quay qua chú liếc vợ của mình á Và chú nói Là tao nè Tao nhập vào trong xác của thằng chồng mày nè Thằng chồng mày á Nó dám ỉa lên trên đầu của tao Nghe giọng thì vẫn là chồng mình Nhưng cái thái độ thì khác hẳn các bạn Lúc đầu cũng còn ngờ ngỡ ha Cô lùi ra làm xa chút xíu Cô mới kêu là ông nói gì vậy Giống vậy là cô cũng nghi khả năng cao rồi Nhưng mà cô vẫn cố gắng hỏi lại là ông nói gì vậy Ông nói gì vậy Tao nè không phải chồng của mày đâu Tao nhập vào trong người của chồng mày á. Chồng mày nó dám ỉa lên trên đầu của tao Nên tao ghét Tao nhập vào trong xác của nó đó Khi này là rõ 10 10 rồi Không còn nghi ngờ gì nữa, khẳng định luôn Cho nên là cô mới hỏi lại là Dạ con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi Nhưng mà chú là ai vậy Thì ông đó ông mới nói Ông chính là cái người cậu bà con hàng xóm của mẹ luôn Và ông mất trong cái lúc mà đi gian câu Cái hồn của ông bây giờ cũng trú ngay chỗ cái cống đó các bạn Nhưng mà lúc ba của anh Vân này nè Đi ra ngoài đó, đi vệ sinh xuống dưới mà Thì vô tình là trúng cái người của ông Cho nên ông mới nhập vào như vậy Và ông có nói thêm Là, là lâu rồi, không ai cúng cơm cho ông ăn Cho nên là ông muốn ăn cơm. Tất nhiên biết vợ chồng mình là gây ra cái lỗi lầm như vậy Người ta kêu cúng là phải cúng cơm cho người ta ăn thôi Lật đật nha Đi nấu cơm mà cái lúc khoảng tầm 8-9 giờ Gạo thì phải chạy đi mượn Xong rồi nấu một cái nồi cơm rất là lớn Và hàng xóm nghe động ở bên này Là các bạn kéo qua cực kỳ đông luôn Một mình ba của anh Vân Ăn hết cả một cái nồi cơm lớn Sau còn đòi ăn tiếp nữa Tuy nhiên bây giờ phải chiều thôi chứ sao Hàng xóm mỗi người phụng tay người Thì cho gạo người thì nấu cơm Và trong khi đó mẹ của anh á Cô đứng ở ngoài sân, cô thắp nhang, cô khấn vái, cô cầu sân xong rồi cô còn vải gạ với cả muối nữa. Và khi mà cái vong no nê rồi đó, ông mới nói, ông là cái vong đầu tiên về ở tại ngay chỗ cái miệng cống đó, ngay chỗ cái cống đó. Lý do là cái ông nội Xuân là anh họ của của, của anh Vân này nè, dám vớt cái ghe cúng vong, nó dám vớt cái ghe cúng cái vong của tao về để ngay chỗ cái cống này cho nên ta mới đi theo về. Và từ lúc mỏng ông về là còn rất nhiều những cái vong cũng về theo ông nữa. Và nghe như vậy ai nấy cũng rất là sợ ha Mọi người biết rồi nhưng mà không có biết cái lý do Biết cái chỗ đó có ma có quỷ như vậy Nhưng không biết lý do tại sao hết Và nghe nói thì mẹ với lại mấy chị ở trong nhà đó Khóc quá trời khóc luôn Khóc nứt khóc nở quỳ xuống lệ lục vang sinh Cái ông đó ông thai cho ba của anh Vân Và cuối cùng vì ông ăn no rồi Cũng cúng kiến cũng hiền lành này nọ các kiểu Cho nên là ông cũng xuất ra ngoài Và cái lần thứ hai Ba của anh cũng bị nhập Sau khi mà đi nhậu xỉn về các bạn Bị một cái ông võ sư nhập vào múa côn ha Nhà của anh có một cây trường côn Dài 2 m Do ngày trước ba của anh làm hồ đó Có một cái ông đó người hoa để tặng Ông, ông tặng và tặng dùng để Dạ là gà cái cửa đó cái côn này làm bằng cái gỗ căm xe Màu đen ha Lúc mà bị nhập đó, bà quần múa Xong mà múa cô Xong mà lộn mèo giống như một cái người kiểu là thông thủ bất phàm lắm kìa. Kì lộn vòng vòng vòng vì do là bị cái ông vợ sư kia nhập vô mà, sau đó là chạy ra ngoài cái cống và cuối cùng là nhảy xuống các bạn. Cả nhà thấy hoảng hồn lắm, bị là làm đấu lại ổng đâu, kiểu là ổng đi quá là nhanh đi và lúc đó cả nhà cũng có dí theo và có một ông anh. Đó. Ông anh họ nha, nhà cũng gần đó, ông có nhảy xuống dưới cái cống, lặn tìm quá trời luôn nhưng mà không thấy là không thấy các bạn. Mẹ của anh vẫn ở trên bờ. Đâu biết bơi đâu, gào lên khóc lóc thảm thiết kêu là chồng của mình chết rồi, chồng của mình chết rồi. Cho nên là mấy anh chị em ở trong nhà ai cũng khóc theo hết. Và sau đó thì những cái người đứng xung quanh có kêu cô á, là thôi giờ mày đốt nhang mày trải gạo, trải muối đi. Thì cô cũng có làm theo và độ khoảng tầm nửa cây nhang các bạn. Thì chú nổi lên, chú bị kẹt trong cái hàng bụp vừa nước á. Bực dừa nước là cái tên gọi của những cái cây dừa nước sau khi mà bị đốm lấy cái lá lợp nhà rồi, còn là những cái nách dừa thôi, dài khoảng 1 mét chỉa thẳng lên trên trời á. Cái người của chú bị kẹt vào trong cái bực dừa nước đó và không có ra được. Lúc mà xảy ra sự kiện này, anh Vân chứng kiến từ đầu đến cuối luôn các bạn và rất là sợ một cái trải nghiệm cực kỳ là kinh hoàng, tưởng đâu là ba của mình sắp chết rồi. Và cái cống này nè, thực chất nó là dùng để thông cái đường nước đi ngang bờ đê đó. Đường nước nó chỉ là một cái con kinh thôi, thời đó thì rộng tầm khoảng 5m, nhưng mà do hai bên có dừa nước nên chỉ còn độ tầm 4 gần khoảng 4m thôi. Và cũng ngay cái cống này, lúc mà anh học lớp 8 đó, thời đó thì phong trào hát đầu đĩa mới bắt đầu xuất hiện đường thời gian. Ba của anh có mua một cái ha, và sau đó là được giảm giá cho cái mặt hàng tiếp theo nên chú chọn tiếp một cái máy chơi game xài băng hình chủ nhật. Nếu những bạn nào cùng thời với Nguyễn Nguyễn Hoặc là đổ về trước đó, Thì chắc chắn là sẽ biết cái máy chơi game này rồi Ngày xưa mình dùng để chơi Contra, Nitra với là bắn stun đó Và vì mới có một cái máy con trai nữa Máy chơi game thì rất là thích luôn Cho nên là cực kỳ hào hứng Ngày nào á anh Vân này với lại người anh trai của mình Gọi là anh Tám đi ha Cũng chơi chung hết trơn Mà ông Tám có cái tật đó, là ông đi chơi về khuya đó Tận 11 giờ đêm ông mới về Thì hai anh em ngồi chơi chung với nhau Đến 12h30 thì đi ngủ Và hôm đó Anh Vân cũng ngồi ở trong nhà để mà chờ anh Tám của mình Thời điểm đó anh Tám chạy cái chiếc xe Suzuki Zitan 2 thì Nhưng mà bị kẹt cái tháng trước Nên là dù ga rất là lớn nhưng mà xe không chạy được bao nhiêu hết trơn Cho nên là khi đi ngang qua nhà bà cố đó Thì anh Vân ngồi ở trong nhà đã nghe thấy cái tiếng bô xe rồi Tại vì nhà bà cố với nhà anh rất là gần với nhau như nguyện có kể trong cái sự kiện trước đó Nghe thấy cái tiếng bô xe như vậy, lập tức là anh Vân anh sẽ mở tivi mở cái máy lên sẵn, sau đó là chạy ra ngoài đầu ngõ để mà đón người anh trai của mình về. Hôm đó thì anh Tám anh về trễ lắm, hơn 11 giờ rưỡi rồi, nhưng mà do anh Vân anh sợ ma ha. Anh đâu dám đi ra xa nhà đâu, chỉ ra đầu ngõ cách nhà tầm khoảng 10m thôi. Khi mà anh Tám đang chạy ngay chỗ cái cống đó các bạn trong lòng của anh rất anh Vân rất là nôn nóng luôn Tại vì thường ngày chơi được có tiếng rưỡi từ 11 giờ đến 12 rưỡi là ngủ rồi Còn hôm nay về hơn 11 giờ có nghĩa là thời gian chơi sẽ chưa tới tiếng nữa cứ ngồi đó nghĩ hoài nôn nóng kia là ông nội này sao lâu quá sao lâu quá sao lâu quá à ta Nhưng đến cái lúc mà anh tám ảnh chạy ngang chỗ cái cống đó, thì anh Vân nghe rõ ràng có một cái tiếng ai đó la lên một cái á rồi sau đó là nhảy xuống cơm Anh Tám không biết bị gì các bạn nhưng rất là sợ. Nghe cái tiếng bô xe là lên hết ga luôn nhưng mà lại bị kẹt số, lại thêm là kẹt cái bánh cái thắng bánh trước nữa. Cho nên là xe chạy nó rất là chậm. Anh Vân Thái như vậy, quên cả sợ luôn. Đi ra để mà đẩy phụ ông này vô trong nhà. Thì vô trong á, thở như là mới chạy bộ về chứng tỏ là vừa gặp một cái gì đó rất là kinh khủng. Ông Tám này ông mới kể là ban nãy khi ông vừa chạy ngang qua cái cống á, Ông thấy có một người nào đó băng từ bên đây đường qua bên kia đường Và nhảy xuống cái cống trước mặt của ông luôn nghe như vậy thì cô chú cũng lo lắm Không biết là có ai tự tử hay là nhảy xong nhảy cầu gì không Cô chú mới kêu hai anh em đi ra đây chỗ nào Cầm đèn lên các bạn đi ra ngoài để coi Nhìn xuống dưới á, không thấy vụng nước Không thấy cái gì hết, chỉ thấy cả một cái đống bầy nhầy, bầy nhầy, bầy nhầy. Mà cái lúc mà dùng cái chân chạm vô các bạn thì nó cũng hơi nhớt nhớt nữa. Đến lúc này là hiểu rồi ha. Hiểu là chuyện gì vừa xảy ra rồi. Cô chú Hồng nói không rằng kêu hai đứa con của mình đi trở ngược vào trong nhà. Và đến sáng ngày sau khi mặt trời lên á. Thì ba của hai anh kêu. Cái thứ hôm qua mày gặp á, không phải người đâu. Mà là ma gia đó. Đây không phải là lần đầu tiên mà hai anh nhìn thấy ma già ở chỗ đó đâu các bạn Các cái thời điểm mà bị dọa tầm khoảng 1-2 năm Lúc mà anh Vân anh nhớ là nhà anh đang có đám dỗ ha Nhưng mà do nhà thời điểm đó thì vẫn còn chưa có khá dại lắm Nên là không có chuẩn bị đủ bàn ghế Mẹ của hai anh mới kêu là thôi giờ hai anh em mày đi bộ lên nhà của bà cố mượn đi Lúc đó là tầm khoảng 7-8 giờ tối rồi Đi ngang tới cái đập Trong cái ánh trăng lờ mà lờ mờ Cả hai anh em đều nhìn thấy Là có một cái bóng người đen xì à, Nhảy từ bên trên xuống như nước Một cái đùng Thì hai anh em thấy xong thì rất là sợ Bỏ chạy vào nhà Mẹ nghe kể như vậy xong thì cũng kêu là Thôi vậy thôi thì để ở nhà đi Để sáng hôm sau rồi đi Tại vì cũng biết chắc chắn là gặp cái gì rồi Và cho đến năm Mà anh Vân này ảnh 20 tuổi đó ảnh đăng ký anh đi nghĩa vụ quân sự Lâu lâu có về thì anh có nghe thêm được câu chuyện nữa Là sớm trên có một người tên là Nam Đi chơi khuya ha Đến chỗ cái miệng cống đó các bạn Buổi tối đường thì vắng lại thêm Ở đó có ma nữa không có đèn đường Cho nên là anh chạy hơi lẻ Tại vì cũng sợ mà Ngay chỗ cái miệng cống này có một cái cua lơi lơi ha Và có rất là nhiều những cái cây cỏ nữa Anh này vừa mới bo cái cua Thì anh thấy có một cái cô gái ẩm đứa con Và anh này đã đụng trúng hai mẹ con này luôn Cả cái người tên Nam này Và hai mẹ con kia đều té xuống đường hết Và lúc mà anh đứng lên, đó, ông Nam ông đứng lên, ông nhìn, đó. ông thấy là hai mẹ con này nằm im rồi. Nằm im bất động rồi, ông sợ quá trời sợ luôn. Thôi chết mẹ, mình đụng trúng, mình đụng chết người ta rồi. Nhất thời cảm giác các bạn nó quá là hoảng đi. Cho nên là ông Nam đó, ông sợ lắm. Ông leo lên xe, ông bỏ chạy. Nhưng mà sau lúc về nhà rồi, ông ăn năn ông hối hận cực kỳ luôn. Nên lập tức bữa sáng sớm ngay làm sau ông quay lại đúng cái chỗ đó. Nhưng mà ngộ ngang, ông nhìn á. Không thấy có bất kỳ một cái vết máu nào hết các bạn. Ông ấy chạy vô nhà của anh Vân này để anh hỏi. Tại vì nhà của là gần ngay chỗ cái cống đó nhất. Nhưng mà anh không có dám hỏi thật đâu. Chỉ hỏi qua qua đó là dạ tối qua nghe nói là có người bị tai nạn ở đây. Rồi không biết là hai mẹ con nó có bị sao không? Không biết có ai đụng không? Thì gia đình của anh Vân mới bà kêu là Ủa vậy hả? Ủa qua làm gì có vụ tai nạn nào đây cả? Nói tới, nói lui nói qua, nói lại Thì cái anh này anh mới kể cái sự việc ra là như vậy đó Và ba mẹ của anh Vân chạy ra bên ngoài Coi thì không thấy dấu vết gì Của một cái vụ đụng xe hết trơn Dù rằng tối hôm qua chính mắt cái người tên Nam đó kêu á Là hai mẹ con đó bị tông Rất là nặng, ụp mặt xuống đất Nằm bất động rồi Chắc chắn là anh này không thể nào ảnh nhìn nhầm được Và nghe tới đây Cô chú ba mẹ của anh Vân hiểu rồi Hiểu là chuyện gì rồi Cho nên có kêu với anh Nam hết đó, đó Là con ơi Cái thứ hôm qua đó, con nhìn thấy đó, là ma đó chứ không phải là người đâu. Cái cống đó nổi tiếng là ma da với linh hồn người chết giạc và đó nhiều lắm con ơi. Yên tâm đi mày không có đụng chết người đâu. Nhưng mày gặp ma rồi đó. Nói chung là ông Nam nó được một cái phen hú vía các bạn. Nhưng mà thôi trong cái rũi thì nó có cái may. Mặc dù là ông gặp ma nhưng còn đỡ hơn là ông ta chết người. Kể từ sau đó là không bao giờ dám đi đêm nữa. Và để nói về những cái linh hồn sông nước đó Cách nhà của anh Vân này độ tầm một cây số Có một cái cây cầu nhỏ ha Cái cầu này là nơi Bắc qua một con sông Chiều ngang sông này bây giờ là tầm khoảng 10 m Tức là nó bị sạt lỡ nhiều ngày xưa đó Nghe anh của anh Vân kể lại là Ngày trước có một cái người thanh niên rất là đẹp trai luôn Đi ngang cây cầu này rồi không hiểu Trời xui đó khiến ma đưa lối quỷ dẫn đường kiểu gì đó Mà đột nhưng anh nhảy xuống dưới sông các bạn Thời gian đó người ta chài lưới rất là nhiều Nên là lập tức là vớt được ảnh lên Tuy cái dáng vẻ của anh gầy gò Nhưng mà phải rất là nhiều người Mới lôi được ảnh lên trên bờ nha các bạn Tưởng đâu là mọi chuyện không có gì Nhưng sau đó Mới lên bờ thôi anh nè anh nói năng lung tung lắm Anh nói lung tung beng hết trơn Những cái người xung quanh nhìn như vậy Hiểu là chắc chắn là bị nhập luôn Cho nên mới sai người đi qua kêu Ông của anh Vân Ông ngoại của anh Vân thời điểm đó là một cái người thầy Pháp ha Và lúc ông tới Ông nhìn ông nói người đi bị nhập rồi và sau khi mà sang tay sang lời kiểu kiểu kiểu làm kiểu nói chuyện với cái vong ấy đó thì cái vong đó kêu là công chúa Thủy Tề trong cái lúc đi ngang nhìn thấy anh này anh đẹp trai quá cho nên là muốn lấy anh này làm chồng và khi mà ông ngoại hỏi hang biết được sự tình nói ra cho mọi người hiểu đó thì mới kêu người nhà của anh này nè mua đồ đi lập một cái đàn cúng đi cúng mà cũng phải cả ngày trời luôn các bạn nói chung cúng lớn cực kỳ lớn luôn thì anh này anh mới may mắn là anh bình thường trở lại Và đến đây là kết thúc cái sự kiện thứ hai qua đến cái sự kiện thứ ba Như đã nói thì anh Vân này là một cái người rất là yếu vía ha. Từ lúc mà học lớp 9 á, lâu lâu anh cứ hay thấy trong nhà mình xuất hiện một cái bóng đen. Không nhìn rõ mặt đâu các bạn, mà đặc biệt mỗi lần mà anh đang nằm mơ màng chuẩn bị ngủ là anh sẽ thấy cái bóng đen này xuất hiện. Có khi á, thì ngồi bên cạnh, có khi thì đứng dưới chân giường và có khi thì đứng ngay trên cái đầu nằm của anh luôn. Và trong cái thời gian sau này khi mà anh đi nghĩa vụ đó Thì anh cũng hay bị bóng đè và anh hay bị mộng du lắm Mỗi lần anh tập những cái huấn luyện nặng vận động nhiều Thì buổi tối anh sẽ bị Giống như là khi mình mệt quá thì vong vía nó yếu đi Lúc đầu nói thì các chỉ huyên không ai tin hết Nhưng mà sau đó Cái thầy đại đội trưởng không cho anh tập nữa Vì lý do là nhiều người ở chung với anh kêu là Ban đêm cái thằng này nè Nó hay đi lung tung lắm Đôi mắt của nó lúc nhắm lúc mở như mỗi lần mắt mở là nó đỏ ngầu Nhìn như quỷ nhập vậy đó Sau đó người ta còn yêu cầu ha Những người gắt đêm á Súng phải có đạn hoặc là lưỡi lê Vì người ta sợ là nửa đêm anh làm cái gì người ta Thế tình hình phức tạp như vậy thì đại đội trưởng kêu anh này là nên tập điều lệnh đi điều lĩnh đó, hoặc là nhẹ nhẹ thôi. Ngắm súng thì cho anh tập, còn những cái vận động trên chiến trường, này, chạy dài, này, tập thể lực thì được cho miễn để mất công có chuyện này chuyện kia đó. Và năm anh đi là 2006, anh là pháo thủ cao xạ. 2 tháng rưỡi quân trường anh học bắn cái đạn 37mm. Sau thì anh chuyển qua công tác làm pháo thủ số 3 chuyên cự ly của pháo xạ, của pháo cao xạ 57mm. Và lúc mà mới chuyển qua thì anh còn ở chung một cái phòng tầm khoảng 30 người nằm kế nhau Nhưng mỗi người thì có một cái tấm chiếu và một cái một cái mùm riêng đó Cái đội hình nằm thì được chia làm hai dãy ha Cửa chính thì nằm lệch sang hẳn một bên Riêng cái cửa sau thì nằm chính giữa căn phòng Và ngay giữa cửa sau có trường một cái khoảng trống để đi ra đi vô và anh nằm ngay cửa sau Đêm đó Ngủ rất là bình thường các bạn thì tự nhiên anh giật mình Anh tỉnh hẳn và theo kinh nghiệm của anh á, Thì anh biết chắc chắn là chuẩn bị Có chuyện xảy ra rồi Cho nên á, là anh mới kéo cái mền xuống Anh rất sợ ma cho nên lúc nào ngủ Anh cũng trùm luôn cả cái đầu Thì ngay khi anh vừa kéo cái mền xuống Anh hết hồn khi nhìn thấy có một cái bóng đen Các bạn đang ngồi ngang cái hông bên phải của anh Cái cửa ra vào thường không có đóng đâu, bên ngoài rất là sáng vì ngay chỗ sân bay mà cái đèn sân bay nó hắt vào trong. Anh nhìn thấy rất là rõ cái bóng đen nó đang hơi cúi cúi cái đầu các bạn. Cái lưng thì quay vào cái hông của anh đang nằm, nhưng cái cổ và cái đầu nó nghiêng sang một cái như vậy là Nói chung cái cảm giác giống như các bạn ấy, quay lưng lại với cái người ở phía sau, nhưng cái đầu thì xoay nghiêng và liếc thẳng để nhìn về cái người đó. Giật mình chứ các bạn, rất là sợ luôn. Từ lúc đó người anh cứng đơ anh không cử động được anh muốn la cũng không được và cái bóng cứ ngồi im nhìn chăm chăm vào anh như vậy và vài phút sau khi mà niệm kinh niệm Phật đủ kiểu anh dần co anh đã cố gắng hết sức bình sinh rồi thì anh may mắn là anh kiểm soát được cái cơ thể của mình anh vén cái mụn anh nhảy qua bên kia chỗ cái người bạn của anh đang nằm á làm tất cả một cái trung đội hôm đó là nhốn nháo hết trơn tại vì anh sợ ma quá mà cái người bạn bị nhảy qua thì cũng giật mình kiểu theo phản xả là cũng la lên Tất cả cái trung đội ngay cái buổi tối hôm đó nhuống nháu nhuống nháu nhuống nháu và lúc mà bật đèn lên để hỏi anh á thì cái bóng đèn kia biến mất từ lúc nào đó. Và sau khi đi nghĩa vụ về anh lấy vợ thì có sinh được một cái người con đó. khoảng 6 giờ chiều ngày hôm đó. Anh chị hàng xóm kế bên nhà của anh Vương này có cãi vã. Lúc đó thì anh cũng có ra can nhưng mà sau khi anh về thì hai vợ chồng của cái chị hàng xóm đó lại tiếp tục cãi nhau. Người chồng mới bực tức dắt chiếc xe Dream ra ngoài chạy Các bạn kêu là ta bỏ nhà đi Ta bỏ nhà đi cho mày biết Cái người vợ thì cũng kéo không cho chồng của mình đi Và xô ngại cái chiếc xe bên vệ đường Nhưng anh chồng cứ kể ảnh đi trước các bạn Chị vợ thì đi phía sau cứ làm Bạn cứ nói quá trời nói luôn Thì thấy như vậy xong nên là anh với lại cái người chị ruột của anh Vân á Mới dụng cái chiếc xe lên dự định là sẽ đem vô nhà để cất dùm hai vợ chồng Nhưng ai ngờ đâu Mới dụng cái xe lên nha Thì tự nhiên cái xe tự nổ máy Anh Vân với lại chị gái của anh hết hồn luôn các bạn Buông cái xe ra, nó ngã xuống đất thì lại tự động tắt máy Cứ mỗi lần đụng vô, dựng lên thì tự động nổ máy Buông ra ngã xuống đất thì tự động tắt máy Và nói thêm một xíu nữa là cái ông anh với lại bà chị nhàng nhà sớm Thì có mất một cái đứa con do chị này chỉ bị sinh non Và cái buồn phòng của gia đình anh Vân này với lại cái nhà của anh chị bên kia Thì nó sát bên nhau luôn Cái đêm hôm đó đang ngủ nha Tự nhiên cái đứa con của anh Vân tỉnh giấc các bạn Lúc đó thằng cu cỡ đầu là 3 tuổi thôi Nó khóc, mà nó khóc rất là dữ luôn Người thì nó nhào, nhào nhào nhào nhào nhào lên Giống như là có ai đang nhéo nó vậy đó Anh mở mắt ra Anh nhìn anh rất là tỉnh táo luôn Nhưng mà không hiểu sao cơ thể anh cử động không được các bạn Thì lúc này anh biết rồi Thôi chết rồi, lại có chuyện xảy ra rồi Chắc chắn là mình lại bị bóng đè Và quả như lúc mà anh nhìn khắp căn phòng đó, Mắt anh quen dần với bóng tối rồi đó Anh thấy có một cái bóng đèn Tóc rất là dài Đang ngồi nhìn anh Giống cái tư thế mà y chang như cái lần mà anh gặp Ở trong cái lúc đi nghỉ vụ quân sự các bạn. Người thì ngồi trầm hởm Lưng thì quay lại nhưng cái đầu Thì ngước nhìn về phía cái chỗ anh đang nằm Nhưng chưa hết đâu các bạn Ở trong phòng của anh có khoảng độ tầm 20 mét thôi Thì ở phía sau có một cái cánh cửa và một cái cửa sổ Ban đêm thì cửa sổ được mở cho có gió Còn cánh cửa sau thì đóng lại Và cái cửa đó là thông qua ngay chỗ cái nhà bếp ha. Và ngay chỗ cái cửa sổ đó thì có thêm một cái bóng đen nữa Ở chính giữa căn phòng nó có một cái giá võng Cũng có một cái vòng đen đứng ngay tại chỗ đó Và cái điều đặc biệt á, Con khóc rất là lớn Nhưng chỉ một mình anh Vân anh nghe Còn vợ của anh thì ngủ rất là say Giống như là bị che tay vậy đó các bạn Và sau một hồi cố gắng chống cự nha Vừa sợ vừa nghe con khóc chịu không nổi nữa Nên là anh niệm kinh niệm Phật dùng hết sức bình sinh để anh vùng dậy được Anh nhảy qua hai cái bóng đen và cái vỏng và bật công tắc đèn lên Cái công tắc đó, nó nằm gần ngay cái cửa sổ luôn mà lúc đó cũng có một cái bóng đen đen đứng ở ngay chỗ công tắc Và sau khi đèn được bật lên Thì tất cả những cái bóng đó biến mất hết Vợ anh lập tức giật mình tỉnh dậy Giống như là vừa mới bật cái đèn lên là chị giật mình dậy liền luôn đó Giống như là chị chờ nhấn công tắc thôi Chị thấy con khóc Chị mới chạy lại chị vỗ cho con chị nín Nhưng mà lúc chị hỏi Ủa là sao mà biết sao con khóc dữ gì ta Mà chồng mình tự nhiên kiểu thấy anh anh anh, anh Vân nè Anh đang đứng bật đèn mà cái mặt của hoang mang lắm kìa Thì chị có hỏi Nhưng mà anh anh không nói gì hết trơn Sau khi mà ba mẹ của anh Vân cất cái nhà mới một khoảng thời gian sau đó Cái nhà cũ vẫn còn được sử dụng ha Nên là để lại cho gia đình của anh Thì ở trong nhà cũng hay xảy ra những cái câu chuyện lạ lùng lắm Cho đến bây giờ cũng thường xuyên xảy ra Cách đây không lâu đâu Anh có một cái bà chị cực kỳ nhẹ vía đi qua nhà của anh chơi Lúc bước vô thì bình thường lắm các bạn Nhưng khi bà đi tới gần cái cửa sổ á Thì bà cảm giác có ai vỗ vai bản cái Xong mày hỏi Ê đi đâu dạ Bà mới quay qua bà nhìn Nhưng mà đâu thấy ai đâu các bạn Bà tính đi tiếp bà tưởng mình nghe nhầm thôi Bà tính đi tiếp vừa bước được hai ba bước chân Thì một lần nữa bà lại bị vỗ vai Và cái tiếng đó lại vang lên Ê! đi đâu vậy? Lúc này bà biết là bà gặp rồi các bạn Bà rất là sợ Ba chân bốn cận bà bỏ chạy khỏi nhà của anh Vân Và từ đó bà không dám qua nhà của anh chơi thêm một lần nào nữa Chưa hết Cái điện thoại của anh có kết nối với lại một cái bla bluetooth á Để mà anh nghe chuyện ma Anh hãy bật lên cái lúc mà anh rửa chén với lại giặt đồ đồ này kia đó Tại vì anh đi làm về trước khoảng tầm 5-6 giờ Còn vợ của anh thì đến 8 giờ 30 tối mới về lận Mà vợ tôi lại không thích nghe chuyện ma đâu Cho nên khi vợ của anh về thì anh sẽ tắt đi ha Mà mọi người biết rồi Khi mà mình mở đó Cái youtube nó dừng á Điện thoại của mình sẽ tự động khóa màn hình Và youtube không có thể bật lên được nữa Nhưng mà nhiều khi Sau một cái thời gian giống như là anh đang ăn cơm nè, hoặc là anh đi lên nhà trước mà quá lâu á, cái điện thoại đã tự động khói màn hình rồi nhưng cái Youtube vẫn tiếp tục chạy các bạn. Và đôi khi á, anh còn kêu là từ trong cái loa Bluetooth đó nó còn phát ra những cái âm thanh lạ nó giống như là tiếng của một cái người nào đó đang hú vậy đó. Hoặc là có một cái bữa kia, khi mà anh đang ngủ thì anh lại tiếp tục bị bóng đè Anh thấy là từ trên nóc nhà đó, có bay xà xà xà xà xà xuống hai cái cụm trắng bốc như là mây. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại, nó là hai cái lõng tóc các bạn. Và sau một hồi khi mà anh dùng hết sức, anh có thể anh vùng dậy được ha. Anh lấy cái đèn, cái đèn lúc nào anh cũng để kế bên cái chỗ ngủ vì sợ cướp điện nào này kia đó. Anh sôi lên trên, thì anh thấy là cái mái tóc từ từ từ từ tan biến mất. Hồi nhỏ, thì anh này sợ ma lắm như nguyện có kể Nhưng mà sau khi lớn lên rồi nó có vài cái biến cố Làm cho cái tinh thần của anh nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều cái đây được khoảng 2 năm Anh bị test xe 2 lần Lần đầu tiên là giờ hôm đó anh được nghỉ làm công ty Cho nên là chị vợ anh kêu là Thôi giờ không mấy anh chở em đi làm sao mà chở con đi học thì Anh cũng ok thôi Và lúc mà chở con tới trường trước ha, Thì chị mới phát hiện là chị quên đồ ở nhà Nên chị kêu là anh ơi anh vòng vào nhà để em lấy đồ và hai vợ chồng mấy vòng về nhà lấy đồ xong sẽ đi một con đường khác tới công ty của chị vợ này nào. Đang chạy bình thường thì giữa đường gặp một cái ông già ông băng qua đường, Ông ổng đi xa máy luôn nha. Nhưng mà ông không qua chắc chắn đâu các bạn mà ông cứ cà nhấp, cà nhấp, cà nhấp làm cho nó không biết né cái đường nào. Mà dưới quê thì chạy cũng tương đối là nhanh á. Cố gắng anh chạy anh canh ổng nha. Anh có lắc anh né và cái tay lái của anh vô tình là tông trúng cái tay lái của ổng và kết quả là anh té xuống đường anh bất tỉnh trong vòng khoảng 5 tới 10 giây gì đó và anh tỉnh lại ngay sau đó. Khi này, có hai người ở trong lề máy chạy ra để mà ẩm anh vô Nhưng mà anh kêu người ta bỏ xuống đi Vì cái lúc đó anh té anh đập cái ngực xuống nên là anh không có thở được Và chắc là ngày xưa do là cũng đi nghĩa vụ, đi quân sự đó Nên là cũng biết được mấy cái thao tác là không nên làm cái gì và nên làm cái gì Nói chung, sau vụ đó tai qua nạn khỏi và đến cái lần thứ hai Hôm đó thì anh nghỉ làm công ty để anh đi đánh đàn Nên là vợ anh cũng kêu thôi giờ chở em đi làm Vì tới tầm là khoảng 90 giờ anh mới đi đánh đàn lợn còn vợ anh đi làm sớm lúc 7 giờ đó Cho nên là thôi giờ cũng thông thải cứ chở hai vợ chồng chạy chậm chậm trên đường Vừa đi và nói chuyện Lúc đó trời còn rất là sớm luôn Anh chạy xe trên đường như vậy á Thì trong một cái khoảnh khắc Anh có quay đầu qua để anh nói chuyện với vợ mình Trong vòng có 2 giây thôi các bạn Thì lúc mà anh quay ngược lại thì anh nhìn Anh thấy có một cái chiếc xe ở phía trước Anh còn nhớ nó có một cái bững màu trắng nữa Hình như là cái xe Honda Rim City Hoặc là đam á, chạy ngược hướng ng Thì lập tức các bạn, anh bóp thắng Giống như là hai cái xe, cái xe kia không biết từ đâu mà nó xuất hiện Mà ban nãy, nãy giờ anh chị anh không có nhìn thấy Đến cái lúc mà anh phát hiện ra là hai xe chuẩn bị tông nhau ngược hướng rồi Lập tức đàn anh bóp thắng Anh bị té xuống và anh cả cả một cái mặt xuống đường luôn Tiếp tục giống như lần đầu tiên, anh bớt tỉnh Tuy nhiên, chỗ anh té thì lại không một ai thấy hết Và hồi lát sau á, anh tự đứng dậy được Anh đỡ xe lên, mặt mày của nó bê bết máu Nhưng may mắn là vợ anh không làm sao hết trơn nha Và kiểu giống như là bị chấn động Anh rất là hoảng luôn Anh hỏi vợ mình những cái câu nó rất là vô nghĩa Hai lần đó thêm một cái lần nữa Là anh bị mắc Covid trong cái thời gian Việt Nam Thực hiện chỉ thị 16 Và ngay nào anh cũng nghe chuyện ma hết trơn Anh không chừa xót một tập nào của Nguyễn Nguyễn hết Và sau khi hết bệnh Qua những cái biến cố như vậy Những cái lần mà suýt chết như vậy Thì anh có cái cảm giác là anh không sợ ma nữa Mặc dù là như vậy Nhưng mà đối với những người có căng có cơ và cái viếng người ta yếu á, những cái chuyện tâm linh sẽ theo người ta gần như là cả cuộc đời luôn Có một cái vấn đề, một cái câu chuyện mà đến hiện tại khi mà anh gửi email về cho Nguyễn Nguyễn, anh vẫn bị mắc phải đó Là anh không phân biệt được đâu là mơ, đó là thật, giống như có những người người ta bị cái giấc mơ điềm báo trước vậy đó Là hồi lúc mà thằng cu con của anh còn nhỏ, có một lần anh nằm mơ thấy là thằng con bị té xuống dưới nước Nhưng mà cái tướng nó nằm ở dưới núi nó rất là lạ các bạn Ví dụ như ai té xuống dưới thì sẽ kiểu là một là nổi lên trên nổi ngửa Hai là nổi sắp Còn không thì như nào đó Nhưng mà đây cái tướng nó nổi rất là kỳ luôn Cho nên là anh mới vội vàng anh nhảy xuống anh đưa hai tay anh đỡ nó lên Thì cái lúc mà anh giật mình anh ngồi về anh choàn tỉnh khỏi cái giấc chim bao đó Anh cũng nhìn thấy thằng con trai của mình nằm đúng cái dáng như ban nãy anh thấy trong giấc mơ Cho nên là anh đi là anh sắp thằng nhỏ lên các bạn và đúng ngay khi này là Không biết là trùng hợp hay là điềm báo hay là sao đó Vợ của anh nằm mơ Thấy là anh đang bóp cổ thằng con trai của mình Cho nên là vợ anh mở mắt ra Thì thấy là anh đang nhắc thằng con lên Đâu có hiểu chuyện gì cũng sợ cho các bạn Thì vội vàng ngồi dậy Chạy lại để mà giật cái thằng nhỏ khỏi tay của anh Vân Nhưng sau khi anh Vân giải thích là Anh mơ như vậy, như vậy, như vậy đó Thì chị vợ mới bắt đầu là bình tĩnh trở lại Và một lần nữa Khi mà anh đang làm Trong công ty làm đóng bảo hiểm Được bố trí vào trong cái công đoạn sơn Tối hôm đó anh mơ thấy là anh đang tăng ca và chỉ có một mình anh trong xưởng thôi Sơn nón là phải lấy từng cái phôi nhựa bỏ xuống cái bàn xoay và thổi sơn á Nhưng mà do anh thấy là có mình anh hả Hôm nay chỉ có mình anh thôi Cho nên là anh để phôi nhựa trên cái kệ để nón xong anh xịt luôn Thì đột nhiên á Anh nhìn thấy là có người ở dưới cái kệ thò chân ra và co giật rất là mạnh Anh mới kéo mấy cái tấm trắng ra đó Thì phát hiện là có người đang há mồm trợn trắng Con mắt nó trợn ngược lên luôn các bạn Toàn là trồng trắng không Và trong cái suy nghĩ, trong cái giấc mơ lúc đó anh nói Là tôi chết mẹ rồi Mình xịt cái sơn này chết nó rồi Nó mất oxy nó chết, có người chết, có người chết rồi Anh ấy hoảng hồn tính bỏ chạy Thì cũng ngay cái lúc đó Anh giật mình tỉnh dậy khỏi cái giấc chim bao Và ngay khi này Lúc mà anh tỉnh xong rồi đó Anh vẫn nhìn thấy có hai cái chân Đang giật giật thiệt các bạn Nhưng khi định thần lại thì anh biết Là hai cái chân của vợ mình Do là cái quạt thì để ở dưới chân á Hôm đó trời nóng quá nên anh mới nằm gan Anh nằm ở dưới chân của vợ mình nhưng vẫn trên Một cái giường ha Và có đôi khi anh nằm mơ thấy là chị bị điện giật Nửa đêm chị vợ đang ngủ Anh nằm mơ như vậy anh rất là sợ mặc dù anh không biết chắc chắn là có hay là không cho nên là anh hứt vợ cũng tức là anh nhất vợ của mình lên như vậy nè sau đó là lấy một cái mềm thật là dày để mà kê bên dưới lót xuống cho vợ nằm vợ anh thì giật mình tỉnh về kêu lỏng là, làm cái gì vậy thì anh còn nói là tôi đang cách điện cho bà và rất là nhiều lần rồi nhận thấy nhiều sự việc nó nghiêm trọng nhưng mà anh có tâm sự là anh không biết phải làm sao cho nó hết Và cũng chính vì lý do đó cho nên là đem xuống Chị vợ này chỉ hay cất hết Giao những cái thứ sắc nhọn Những cái đồ vật có thể gây nguy hiểm cho người khác Chỉ cất hết vào tủ khóa lại các bạn Để phòng anh này có khi ảnh mộng du Thì anh sẽ làm những cái chuyện tổn thương Đến con cái hoặc là thậm chí Tổn thương đến bản thân của anh nữa Và đến đây là kết thúc Một nửa trong số những cái câu chuyện mà anh Hải Vân gửi về cho Nguyễn Nguyễn rồi ha Phần còn lại dài hơn cái phần này chắc độ tầm khoảng 20 phút Thì Nguyễn sẽ kể ở trong cái video tập tiếp theo Và đầu tiên thì cho em xin phép cảm ơn anh Vân vì đã gửi cho em một cái câu chuyện Rất là dài và nó rất là kiểu hay như vậy Và cái cái điều cuối cùng mà anh anh anh có nói khi mà em kết thúc Khi mà Nguyễn kể xong cái tập này đó Là anh bị những cái trường hợp rất là nghiêm trọng như vậy Nhưng anh không biết phải làm như thế nào hết Cho nên nếu như bạn bạn nào có xem video này được á. những bạn nào mà biết hoặc là có, có có cái khả năng mà giúp được chẳng á, thì đừng ngừng ngại comment ở bên dưới nha vì anh Vân, anh cũng hay comment ở trong những cái video của Nguyễn Nguyễn lắm và mong là sẽ có một cái cách nào đó để mà giải quyết cái vấn đề mộng du của anh Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe Nguyễn Nguyễn kể đến giờ này và nếu mọi người thấy video này hay, đừng quên like, share Quan trọng nhất là những bạn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn và để lại comment của các bạn bên dưới phần bình luận. Và nếu những cô chú, anh chị, những người bạn và những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của người quen bản thân gia đình bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyễn.vlog2512 2512gmailcom Không thể mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên group Canyaha số 13, đường lên kênh HotXS, đường lên TikTok cũng như là đường lên Internet để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả nguyên để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều, xin cảm bị mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.